hai, các cơ quen làm việc xấu và những vấn đề về hiệu quả công việc sáu, nghỉ phép và đi muộn quá mức quy định có rất nhiều tài liệu về cách giải quyết tình trạng nghỉ phép đột xuất và đi làm muộn quá mức quy định. trong đó có cuốn sách mà tôi vừa hoàn thành mang tên The Hiring and firing Decision and and Rebook, tạm dịch, hỏi đáp tuyển dụng và sa thải nhân viên. Phần chấp nhận trong cuốn sách này sẽ cho bạn tới nhìn tổng quát về một số vấn đề nền tốt trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại liên quan đến kỷ luật, hay tiến hành kỷ luật bằng văn bản đối với nhân viên. Ngoài ra cần lưu ý rằng các vấn đề liên quan đến nghỉ phép và đi làm muộn thường có thể dẫn đến các hình thức kỷ luật bằng văn bản nếu nó vượt quá mức quy định. Vì vậy mục tiêu của các cuộc đàm thoại được đề cập trong chương này sẽ giúp nhân viên tránh được tình trạng quá mức khó phản hồi. Cuộc điều tra về tình trạng nghỉ phép bất thường của Liên hiệp ngân hàng hối đối huynh mại, Commissioner Baring Howe năm 2007, ước tính nghỉ phép quá quy định gây thiệt hại cho các tập đoàn Mỹ khoảng 600 đô la một người một năm. Đây là một sự thiệt hại lớn, bởi không phải tất cả của nghỉ phép để xuất phát từ việc nhân viên thực sự đau ớn Khi giải quyết vấn đề nghỉ phép đột xuất quá mức quy định, điều đầu tiên cần chú ý là chính sách trong công ty bạn. Nhiều công ty đặt ra các mức cho phép nghỉ ốm trong một năm, trong khi các công ty khác lại không văn bản hóa các chính sách vì lo nghệ rằng việc đó sẽ giới hạn các biện pháp xử lý đối với nhân viên theo từng trường hợp. Quyết định thực hiện một chính sách của bạn nên phụ thuộc vào từng suất nghỉ phép của nhân viên so với các mức trưởng quy định của ngành và biểu đồ. Ngoài ra, xây dựng chính sách có thể sẽ là một thách thức bởi vì người chủ cần phải quyết định các thông số của chương trình này. Chương trình sẽ tính các ngày nghỉ thật hay sự vụ bất ngờ, một chủ những ngày nghỉ liên tiếp do ở đau hoặc tai nạn. Hệ thống nào hiệu quả hơn, hệ thống nào dựa trên lời bào chữa hay hệ thống không lỗi, Niên lịch hay năm công tác sẽ được coi là chu kỳ thời gian tối ưu để tính toán sự vắng mặt của nhân viên. Ngoài những chi tiết cần thiết trong chính sách được toàn bản hóa, thông lệ trước đây cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu các bạn thứ nhất quán trong việc áp dụng các quy tắc tổ chức, hoàn toàn, hoặc thẩm phán có thể sẽ phán quyết rằng các hành động phong đồng nhất của bạn là nguyên do cho việc chấm dứt hợp đồng sai luật, phân biệt đối tử hoặc trả đuổi nhân viên. Vậy thời gian nghỉ bao lâu thì được coi là vượt quá bức quy định. Các bộ thẩm đoàn thường coi một ngày ốm trong một tháng hoặc 12 ngày trong một năm là ngưỡng quy định nghỉ phép. Nhiều hơn mức đó bạn có thể tiến hành sa thải. Nhưng nhớ ít hơn thì luật sư Bình Nguyên sẽ có thể thuyết phục bộ thám đoàn rằng quyết định chấm dứt hợp đồng của bạn là vô căn và có khả năng vì nguyên do nào đó. 3 bước giải quyết vấn đề này 1. Xem xét lại chính sách đã được văn bản hóa của tổ chức bạn với sự hỗ trợ của nhân viên tư vấn pháp lý để đảm bảo rằng bạn cẩn trọng trong việc giải quyết vấn đề khó khăn này. 2. Xem xét lại các thông lệ trước đây trong tổ chức Ví dụ tất cả các hành động kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động do nghỉ làm không phép trong 2 năm trở lại đây, ở các phòng, ban và lớn, tìm ra nguyên nhân về sự không động nhất trong các quyết định trước đó. Hãy nhớ rằng, bạn được toàn quyền thay đổi một chính sách hoặc thông lệ bằng cách thông báo cho nhân viên hoặc qua văn bản. Bạn không bắt buộc phải duy trì vấn đề nếu nhận thấy sự thay đổi nguyên tắc hoặc chính sách đó có thể khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Khi nhân viên được thông báo trước về những thay đổi trong chính sách của tổ chức, họ sẽ có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn mới. 3. đưa ra dữ liệu về tần suất có mặt làm việc dưới tiêu chuẩn. Văn bản này nên được bắt đầu như sau: Việc duy trì tần suất đi làm hợp lý là điều kiện công tác và trách nhiệm cần thiết trong công việc của bạn. Để giảm thiểu hóa những khó khăn có thể xuất phát từ ốm đau hay thương tật, công ty sẽ vẫn chi trả cho thời gian nghỉ ốm. Tuy nhiên, nghĩa phép do ốm đau định kỳ diễn ra liên tục có thể được coi là một hành động lạm dụng. Trách nhiệm của bạn là chứng minh được việc ốm đau hoặc thương tật là chứng đáng để được nhận khoản chi trả từ công ty. Hãy lưu ý rằng, nhiều nơi có những chính sách riêng có thể ảnh hưởng tới việc bạn đòi hỏi thông tin cụ thể liên quan đến yêu cầu nghỉ ốm. Tuy vậy, một nhân viên khi được yêu cầu chứng minh ốm đau hay thương tật chính đáng. Không nhất tiết phải tiết lộ các thông tin chi tiết về ốm đau hoặc thương tật. Hãy liệt kê ngày tháng và thứ trong tuần khi các vụ việc xảy ra như sau. Bạn đã có 5 vụ nghỉ phép ngoài kế hoạch trong năm. Thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2009. Thứ hai, ngày 11 tháng 10 năm 2009. Thứ sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2009 thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2009, thứ năm, ngày 23 tháng 12 năm 2009. Ngoài ra, cung cấp tài liệu về tác động tiêu cực của việc nghỉ phép bất thường của nhân viên tới tổ chức như sau. Những lần nghĩ như thế này đã nát quản tiến độ công việc trong tổ chức của chúng ta và buộc nhân viên trong phòng phải làm thêm giờ ngoài kế hoạch do phải gánh phát thêm khối lượng công việc. Ngoài ra, phải tự một nhân viên tạm thời thay thế vị trí của anh để kịp hoàn thành thời hạn dự án quen vua. Cuối cùng, nếu chính sách của bạn không thể hiện rõ ràng, nhiệm vụ nghĩa phép bất thường có khả năng dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng lao động, chất lượng trùng như sao? Việc giảm thưởng nghỉ bất thường ngoài kế hoạch là một điều cấp thiết. Nếu vấn đề này không được cải thiện ngay và liên tục, thì có thể dẫn đến kỷ luật và thậm chí buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng nếu chiếc sách công ty của bạn đưa ra con số cụ thể về việc nghỉ phép bất thường, có khả năng dẫn đến việc bị sa thải, thì bạn cảnh cáo kết luận như sau. Bây giờ anh đã biết, nếu anh nghĩ đến 7 lần không phép trong năm, anh sẽ phải nhận các hình thức kỷ luật bằng văn bản. 9 lần nghỉ không phép, anh sẽ phải nhận hình thức cảnh cáo cao nhất. Lần thứ 10, anh sẽ bị sa thải ngay lập tức. Thầy nóng xin nghỉ vào dịp cuối tuần hay vào các kỳ nghỉ lễ tạo ra thêm nhiều thách thức cho bạn với vai trò là chủ lao động. Trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng 4 trong 5 ngày nghỉ công tết là vào thứ hai hoặc thứ sáu. Khái niệm hệ thống là một hành động mang tính chu kỳ, có thể dự đoán và nhận biết được. Bản thân hành động này lập đi lặp lại theo thời gian. Nếu thời gian nghỉ tết của nhân viên quá nữa vào các dịp cuối tuần hoặc vào các kỳ nghỉ lễ, thì có thể coi đó là hệ thống. Trong ví dụ ở trên, nhân viên đó đã nghỉ trong năm ngày vào ngày thứ hai hoặc ngày thứ sáu và 80% số ngày nghỉ không phép của anh ta là gần dịp cuối tuần. Nên nhớ rằng, quy tắc quá bán này không phải là một danh giới pháp lý. Thay vào đó, nó là một quy tắc hợp lý mà bạn có thể muốn thiết lập. Theo quan điểm của tác giả, hệ thống là một sự vi phạm tách biệt tới việc nghỉ phép bất thường chúng ta có thể giải quyết nó một cách độc lập bằng hình thức kỷ luật bằng văn bản. bạn hãy đặt ra hai tư đề trong biên bản kỷ luật. điều một, nghỉ không phép quá mức quy định. điều 2. thầy thống nghỉ không phép gần cách được, được nghỉ lễ có trong quy định. dưới tư đề thứ hai, bạn có thể kết luận như sau: bốn trong năm ngày nghỉ bất thường của anh hoặc là vào thứ hai hoặc là vào thứ sáu. Vì vậy, anh đã thể hiện việc nghỉ phép có hệ thống gần vào các ngày cuối tuần. Nếu trong năm tới, anh có bất kỳ một hệ thống nào khác liên quan tới nghỉ phép, đó là nếu anh nghỉ phép trước hoặc sau những việc cuối tuần, các kỳ nghỉ hay dịp lễ, anh sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật và bao gồm cả việc bị sa thải. Ngoài ra, từ giờ trở đi, nếu nghỉ phép thêm thì anh phải thông báo cho phòng nhân sự. Cuối cùng, tôi chính thức thông báo rằng, Bất kỳ đợt nghỉ giờ ấm đau nào cũng phải được chứng thực bằng tuyến khám bệnh của bác sĩ. Tuyến khám bệnh của bác sĩ sẽ không nhằm chứng minh cho việc nghỉ phép. Thay vào đó, nó cho phép anh truy cập vào kho dữ liệu ngày nghỉ phép do ấm đau của mình. Tuyến khám bệnh của bác sĩ là cần thiết khi anh trở lại làm việc. Hãy lưu ý rằng, ở nhiều nơi, người chủ lao động có thể đặt ra chính sách yêu cầu các nhân viên sử dụng nhiều ngày nghỉ để khám bệnh liên tục trình thiếu khám bệnh. Toàn các hình thức kỷ ngược theo mức độ tăng dần, bạn có thể giảm hiểu thành công các vụ nghỉ có hệ thống. Bởi hầu hết nhân viên sẽ tránh bắt phải chuyện này một khi đã được thông báo chính thức. Vấn đề quan trọng hơn là bạn phải biết khi nào áp dụng hình thức kỷ luật nhân viên vì nghỉ phép vượt mức quy định. Trong các trường hợp nhất định, Đạo luật Nghỉ phép Y tế gia đình, FNLA, một đạo lực về nghỉ phép và tư trưởng lao động có thể tác động tới khả năng kỷ luật nhân viên một cách hiệu quả của bạn. SNLA sẽ buộc bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý trước những thiệt hại nghiêm trọng nếu vi phạm các quy tắc chủ luật. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhiều chủ lao động tránh đối mặt với vấn đề nghỉ phép vượt mức quy định vì sợ dính vào một vụ kiện tụng nào đó. Tuy nhiên, một cái gia bệnh của bác sĩ có hợp tác phá việc nghỉ phép vượt mức quy định không? Quan trọng hơn. Nếu nó có đồng nghĩa với gì, không có sự can thiệp của nhân viên, người dựa vào tứ khám bệnh của bác sĩ để chứng minh bệnh tật của anh ta, hay của một thành viên nào đó trong gia đình không? Câu trả lời cho những câu hỏi khó này sẽ phụ thuộc vào luật của từng bang. Điều quan trọng mà bạn phải ghi nhớ thì tên xét tác động của FMLA tới chương trình quản lý lao động trong công ty là việc các tứ hữu phép liên quan tới FMLA áp dụng chỉ khi nhân viên hoặc các thành viên trong gia đình có điều kiện sức khỏe nghiêm trọng như sau. 1. Tình trạng bệnh mãn tính hoặc tình nghiêng, yêu cầu bệnh nhân phải ở lại viện. 2. Tiếp tục được bác sĩ điều trị. 3. bất năng lực trong thời gian hơn 3 ngày. Thông thường các nhân viên nghỉ ốm không thuộc ngưỡng tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, SNLA gần như không ảnh hưởng tới quyết định đưa ra các hình thức kỹ luật hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên vì vi phạm chính sách kiểm soát tình trạng nữ giới của công ty. Tuy nhiên, phiếu khám bệnh của bác sĩ có thể cản trở bạn thực hiện bất kỳ hành động nào, áp dụng các hình thức kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên vì lý do quan trọng. Ở một số ban, chứng nhận y tế không cần xác định tình trạng điều trị nếu nhân viên đó không đồng ý. Vì vậy, phiếu khám bệnh của bác sĩ chỉ cho bạn biết ngày khám bệnh và thời gian điều trị ước tính. Kết quả là rất khó khăn khi xác định liệu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng thời tư chuẩn của FMLA có phải là nguyên nhân nghỉ phép thật sự không. Khi thấy nghi ngờ, bạn hãy nói chuyện với cố vấn pháp lý về những quyền của bạn. Một vị bác sĩ ghi thêm vào hồ sơ của nhân viên và cho phép cá nhân đó được nghỉ vượt mức quy định. 35 ba mươi lăm vắng mặt bất thường vượt mức quy định hệ thống phòng lỗi hệ thống kiểm soát sự có mặt phòng lỗi bỏ qua các nguyên nhân, nhân vắng mặt bất thường và đơn giản chỉ tính số lần mắc phải hệ thống này cho rằng đôi khi mọi người cần được nghỉ ngơi và đưa ra các mức số lượng vượt phạm chính sách ví dụ một bệnh viện có thể đặt ra hệ thống phòng lỗi của mình như sau năm vụ vắng mặt bất thường bằng phê bình bảy vụ vắng mặt bất thường bằng khiển trách Chính vụ vắng mặt bất thường bằng cảnh cáo. Vụ vi phạm bất thường lần thứ 10 trong một năm công tác bằng chấm dứt hợp đồng lao động. Ý tưởng của mô hình này là sự công bằng và nhất quán trong việc xử lý nhân viên và không yêu cầu sự bảo chữa từ quý nhân viên trong các trường hợp sử dụng hệ thống dựa trên lời bảo chữa. Các cuộc với gọi với nhân viên khi áp dụng hệ thống không lỗi luôn đơn giản và phản thắng. Quan trọng là bạn vừa cho họ bản sao chính sách của công ty. Để họ hiểu hậu quả của các vụ vắng mặt bất thường Giải pháp Trong một chương trình như trên Tốt nhất là bạn hãy gặp nhân viên trước khi họ mắc phải vụ thứ 5 Giả sử một nhân viên của bạn đã có 3 vụ vắng mặt bất thường trong năm Cuộc đối thoại kết hợp sẽ diễn ra như sau rù, rù Chúng ta cần nói chuyện về việc chị nghỉ làm hôm qua Khi biết đấy, công ty của chúng ta áp dụng chính sách kiểm soát vắng mặt không lỗi Nghĩa là chúng tôi không yêu cầu nhân viên phải miễn minh hay trình bày nguyên nhân, nhân chi tiết cho việc nghỉ phép bất thường. Chúng tôi biết là đôi khi nhân viên và gia đình bị ớt, và chúng tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bất kỳ ai. Tuy nhiên đây là lần nghỉ thứ ba của chị trong năm nay, và tôi không chắc là liệu chị có biết chính sách của chúng ta được thực hiện như thế nào không. Ở bệnh viện này, chính sách quy định cho phép 4 lần nghỉ phép bất thường trong một năm mà không đưa ra bất cứ phản ứng chính thức nào. Vì vậy, đối với vụ thứ 5, chị sẽ phải nhận hình thức về bình. Vụ thứ 7, chị sẽ phải nhận hình thức khiển trách. Vụ thứ 9, chị nhận mức cảnh cáo cao nhất bằng văn bản. Nếu với vụ thứ 10 trong năm, bệnh viện sẽ tránh dứt hợp đồng lao động với chị. Đây là bản xoài chính sách để chị xem qua. Chị đã biết chính sách này được thực hiện ra sao chưa? Và chị còn câu hỏi nào không? Thực sự là tôi không biết. Cảm ơn vì đã nói điều này với tôi. Tôi hiểu, công ty không muốn nhân viên nghĩ phép bất thường cho bệnh tật, nhưng chúng tôi biết rằng, đôi khi điều đó vẫn xảy ra. Nhưng chỉ biết đấy, khi một nhân viên suy nghĩ, mọi người phải làm vụ những công việc của người đó. Nếu chúng tôi không phải phân công lại nhiệm vụ hôm đó để các đồng nghiệp có thể đảm đương công việc của người nghỉ thì cũng phải gọi cho nhóm nhân sự tạm thời của người thay thế. Điều chúng tôi nghĩ khi làm là sức ép về ngân sách tôi rất vui vì chị đã đi làm và hy vọng chị đã khỏe hơn. cảm ơn đã đến gặp tôi và hãy gặp tôi bất cứ khi nào chị cần. vâng, cảm ơn anh. điều thú vị là một cuộc trò chuyện đơn giản như vậy có thể mang lại hiệu quả cao nhất nếu điều gì rằng bạn luôn biết các trường hợp nghĩ phép, tài giỏi sát sao và khuyến khích mọi người có trách nhiệm với công việc. chỉ nghĩ phép thì tình thế bắt vụ. trên thực tế. Nhiều nhân viên thực sự coi những ngày ốm như những ngày nghỉ lễ, giống như kiểu quyền được nghỉ. Và khi bạn đã trao đổi những mối quan hệ của mình, đồng thời chia sẻ chính sách của tổ chức dù có chỉ một nhân viên, bạn sẽ thấy ngạc nhiên rằng, từ đó trở đi, số vụ việc tương tự gần như không xảy ra nữa. Sau đây nói .com nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với tình huống 36, vấn mặt bất thường vượt mức quy định. Hệ thống điều tra lời bào chữa. So sánh với hệ thống không lỗi, hệ thống điều tra lời bào chữa là xem xét các lý do của các vụ việc để quyết định xem có tiến hành kỷ luật hay không. Những nguyên nhân này thường được ghi trong biên bản kỷ luật. Và nguyên nhân của các vụ vắng mặt chắc chắn được xem xét trên khi cần tư vấn cho nhân viên nếu việc nghỉ phép bất thường vượt mức quy định mà tính hệ thống. Giải pháp nếu công ty của bạn áp dụng hệ thống kiểm soát phóng mặt dựa trên đời bào chữa, bạn có thể đối thoại với nhân viên theo cách sau: Jamie, chúng ta cần nói chuyện về việc chị nghỉ làm ngày hôm qua. Mặc dù chưa đến mức phải tiến hành các hình thức kỷ luật, nhưng tôi quan ngại rằng số vụ việc và nguyên nhân của chúng có vấn đề. 7:30 sáng hôm qua, chị gọi cho tôi và nói không thể đi làm được với lý do chuyện gia đình. Nếu thế, chị nên nói với tôi sớm hơn để tôi không phải nhớ ngạo phân công việc của chị cho các nhân viên khác. Chị biết đấy, tôi đã phải tự mình hoàn tất nhiều công việc của chị. Điều đó cản trở tôi thực hiện kế hoạch công việc của mình và giờ tôi đã bị chậm một ngày. Ngày 13 tháng 5, chị cũng nghĩ làm mà không báo trước với lý do đưa ra là bị ớm và ngủ quên. Trước đó, tôi đã nhắc nhở mọi người rằng nếu bị ớm, Chị vẫn phải có trách nhiệm thông báo cho phòng hành chính vào lúc 7 giờ sáng để chúng tôi có phương án thay thế cho công việc của chị. Do chị không gọi điện thoại xin nghỉ vào lúc 7 giờ, công việc bị ghép lại tới tận nửa ngày vì buổi chiều nhân viên thay thế mới đến. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, chị nghỉ làm mà không thông báo, tuy nhiên chị đã nghĩ không có lý do chính đáng và nói sẽ không tái diễn nữa. Tôi không tìm hiểu thêm vì đó là lần đầu tiên chị nghỉ làm đột xuất. Và tôi tin chị sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, chủ yếu vì tôi không biết chính xác chuyện gì đang nghĩ ra với chị. Tôi lo ngại rằng, nó có thể trở thành vấn đề về quyền tự nghĩ. Điều quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở chị là nhân viên không được tận dụng những ngày ốm Họ có thể nghĩ nếu bị ốm hoặc có lý do chính đáng khác, Nhưng tôi không muốn chị hay bất cứ nhân viên nào coi đó như những ngày nghỉ tăng cường. Chị có thể hình dung được là đồng nghiệp có thể sẽ phật ý, nếu họ liên tục phải đảm chấp phần việc của người khác, chị rõ rồi chứ. Vâng, ba lần vắng mặt ngục xuất của chị trong thời gian 3 tháng khiến tôi thực sự lo ngại. Tôi hy vọng mọi người trong nhóm sẽ nâng cao trách nhiệm trong công việc. Chị có sẵn sàng cam kết sẽ cải thiện vấn đề này từ giờ trở đi hay không? Vâng, tôi cam đoan. Câu kết rất quan trọng trong những trường hợp như thế này rốt cuộc, Ramy cũng nhận thức được rằng cô ấy đã chia tay thất vọng vào ngày 25 tháng 4, và quan trọng hơn là bạn không quên điều đó. Bạn đã nâng cao nhận thức của Ramy trong vấn đề nghỉ đột xuất, đồng thời giảm thiểu đáng kể những vụ vấn mặt đột xuất của Ramy từ giờ về sau. Sau đây, khoa mời các bạn cùng đến với tình huống 37. Hệ thống nghỉ đột xuất vượt mức quy định gần dịp cuối tuần. Như đã định nghĩa ở trên. Thái thống hóa là một hành động liên tục, có thể dự đoán và quan sát được, lặp đi lặp lại theo thời gian. Nếu các nhân viên có quá nửa số thời gian nghỉ gần các dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ, lúc này hệ thống trend đã xuất hiện. Bạn cần nhắc nhở nhân viên dưới quyền rằng bạn đã thấy được sự trùng lập khi các lần nghỉ thường là vào thứ hai hoặc thứ sáu. Giải pháp: sau khi trao đổi về số vụ nghỉ đột xuất vượt mức. Giờ là lúc bổ sung thêm các nguồn từ trong cuộc thảo luận về việc hệ thống hóa các ngày nghỉ của nhân viên mà bạn muốn phát hiện ra. Khi nhân viên biết rằng bạn đã nắm được quy luật đó, vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Sarah, ra, giờ thì chúng ta vừa nói về số vụ nghỉ, giờ sẽ phải bàn thêm về bản chất của chúng. Vâng, tôi không chỉ để ý số lần nghĩ phép đột xuất mà còn cả thời điểm nghỉ nữa. Trong trường hợp của chị hai trong ba lần nghỉ không diễn ra vào thứ hai, thì cũng diễn ra vào thứ sáu và đó là một vấn đề. Nếu bất cứ nhân viên nào có đến quá nửa thời gian nghỉ quanh các dịp cuối tuần và ngày lễ, chúng ta có thể xem đó là vấn đề hệ thống. Trong trường hợp của chị, hai trong ba lần nghỉ diễn ra quanh dịp cuối tuần tương đương với 66%. Đó lại là một vấn đề và được xem xét như một vụ vi phạm riêng biệt nhưng chị vẫn chưa phải nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào từ phía công ty. Có thể hai trong ba lần nghỉ vào thứ hai hoặc thứ sáu cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi không muốn chị trở nên nhạy cảm đối với vấn đề này. Tóm lại, tôi muốn chị đưa ra giải pháp thỏa đáng. Chị sẽ làm tốt điều đó chứ? Vâng. Tốt. Cảm ơn vì đã đến gặp tôi và đồng ý giải quyết vấn đề này. Và nhiệm vụ của bạn hoàn thành. Một khi nhân viên nhận thức được và cam kết giải quyết vấn đề, việc hệ thống khóa sẽ chấm dứt ngay tức khắc. Tuy nhiên, nếu thấy một nhân viên dù bị ốm mà vẫn đi làm vào buổi sáng thứ hai, để tránh khỏi có thêm những cuộc đối thoại như thế này, bạn có thể cho họ nghỉ làm nếu họ thực sự không làm việc được. Ít ra thì giờ bạn đã có giải pháp và cách thức tốt, tốt hơn để đối phó với sự hùng lõi của nhân viên. 38, năm công tác Nhiều công ty sử dụng năm công tác đối với chính sách kiểm tra nghị phép của mình So với niên lịch Từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 Năm công tác bắt đầu từ ngày hôm nay Và từ đó lùi về sau Vì vậy nhớ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2009 Năm công tác sẽ lùi đúng 1 năm Và ngày đó sẽ là 14 tháng 5 năm 2008 Một số nhân viên thường chơi hệ thống này Về thực chất, họ cơ cấu ngày nghỉ của mình xung quanh 5 công tác. để khi một ngày nghỉ rơi vào lịch năm trước, họ lại có một chủ ngày nghỉ mới và luôn nhận thức rằng họ vẫn nghỉ dưới năm lần. Trong trường hợp này, cần có tiến hành hình thức về bình. Những ta trên cỏ này nghĩ rằng mình đang thành công với chiến thuật này. Đúng là vậy, cho đến khi bạn cho họ biết rằng bạn đã thông tỏ trò chơi của họ. Hãy lưu ý rằng, trong môi trường tập thể, khả năng bạn đưa ra một biến sách giới hạn kiểu trên nguyên lực như thế này có thể rất nhỏ. Đó là bởi vì nếu áp dụng hệ thống 5, 7, 9, 10 đã đề cập đến ở trên, có lẽ bạn không thể giải thích lại các nguyên tắc và về bình họ vì dùng những ngày nghỉ mới khi những ngày nghỉ cũ không thuộc năm công tác. Bạn có thể nhớ nhớ ý thức trách nhiệm và sự tận tụy của họ. Nhưng lại không thể đưa ra bất kỳ một hình thức kỷ luật nào đối với hành động này. Ở ví dụ trên, giả định rằng nhân viên được nói đến đang có ý định như vậy, và bạn có vì giải thích rõ lại vấn đề này, bởi vì thông lệ kinh doanh tốt cho phép làm như vậy. Giải pháp Cuộc đối của bạn sẽ như thế này Quét Sau khi nói đến số lần nghỉ, chúng ta còn phải đề cập đến cả bản chất của chúng nữa. Đúng là tôi đã để ý đến số phụ nghỉ đột xuất, nhưng tôi cũng thấy rằng Chúng nghĩ ra vào thời điểm giao dịch. Trong trường hợp này, anh dường như luôn nghĩ vào thời điểm mà vụ trước rời ngoài thời điểm năm công tác mới. Đây là cách mà tôi nhận thấy. Khi anh nghĩ ngày hôm qua, ngày 13 tháng 5, tôi đã để ý thấy rằng, ngày 13 tháng 5 năm ngoái, anh cũng nghĩ làm. đúng thời điểm một năm sau, chúng tôi không thể tính vụ đó vào thành năm lần nghỉ, để có thể đưa ra hình thức về bình. Vì vậy, thực chất, khi ngày nghỉ không thuộc năm công tác này, Anh lập tức có thêm một ngày nghỉ khác. Tôi không định buộc tội anh vì đã làm vậy với mục đích lợi dụng hệ thống. Đây có thể hoàn toàn là do sơ suất hoặc trùng lập. Nhưng anh phải cẩn thận. Nếu anh tạo ra một hệ thống, nghỉ một ngày mới vào thời điểm nằm ngoài năm công tác, nói là một vấn đề và tôi sẽ không bỏ qua đâu. cho thấy một nhân viên lợi dụng hệ thống theo cách này, thì với tôi đây được xem như là một vụ vi phạm nguyên tắc. Trên thực tế tôi chắc rằng, Nếu là một giám sát viên, anh sẽ không muốn các nhân viên báo cáo với mình việc đang chơi những trò như thế này. Và như đã nói, tôi sẽ không buộc tội anh vì bất cứ bây giờ gì. Tôi chỉ muốn nâng cao ý thức của anh đối với các vấn đề như thế này, bởi chúng có thể trở thành rào cản cho sự than tiến trong công việc của anh. Anh có thể hiểu được lý do khiến tôi chỉ cho anh những điều như thế này rồi chứ? Vâng, tôi hiểu. Một lần nữa, bạn đã chủ động giải quyết vấn đề sắp xảy ra. Bằng cách nhắc nhở nhân viên dưới quyền rằng, người khác cũng có thể nhận thấy được các hành vi này của họ. Tình huống 39, quá nhiều lần đi muộn, về sớm. Đi làm thường xuyên và đúng giờ là điều mà chúng ta luôn mong đợi ở tất cả các nhân viên của mình. Chúng ta luôn hy vọng nhân viên sẽ bắt đầu và kết thúc công việc của họ đúng giờ. nghĩa là họ không chỉ đến công sở lúc 8 giờ sáng, mà thậm chí vào thời điểm đó, họ còn đang ngồi vào bàn làm việc và sẵn sàng bắt đầu công việc. Theo đó, đi muộn hoặc về sớm gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho công ty của bạn. Các vụ đi muộn về sớm liên tục có thể phải chịu những hình thức kỷ luật, trong đó bao gồm cả việc bị sa thải khi ghi lại việc đi muộn về sớm quá mức quy định trong các hình thức kỷ luật và văn bản. Điều quan trọng là bạn phải liệt kê các mốc thời gian đến hoặc rời công sở của nhân viên vi phạm để tạo lập hồ sơ chuẩn. Trong ví dụ dưới đây. Thời gian bắt đầu làm việc là 8 giờ sáng. Ngày thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009. Thời gian đến 8 giờ 17. Ngày thứ sáu ngày 13 tháng 2 năm 2009. Thời gian đến 8 giờ 22. Ngày thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2009. Thời gian đến 8 giờ 06 phút. Ngày thứ tư, ngày 7 tháng 1 năm 2009, thời gian đến 9 giờ 30. Ngày thứ hai, ngày 1 tháng 12 năm 2008, thời gian đến 8 giờ 04. Tất nhiên, nếu sử dụng hệ thống đồng hồ điện tử, sẽ không có sự tranh cãi nào liên quan tới thời gian đến công sở. Tuy nhiên, nếu tính giờ bằng phương pháp thủ công, hãy đảm bảo rằng nhân viên biết mất thời gian đi muộn, để sau này họ không thể biện luận rằng bạn đã ghi sai thời gian đến của họ. Trên thực tế, nhiều nhân viên chăm chỉ đôi khi vẫn đi làm muộn. Tuy nhiên, những nhân viên có thói quen đi muộn thì sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với năng suất lao động và tinh thần làm việc. Cuối cùng, một nhân viên có thói quen đi muộn có thể tạo ra phản ứng kỳ thuyền đối với nhân viên khác vẫn thường đi làm đúng giờ. Việc đi muộn thường xuyên và ngày càng trầm trọng hơn có xu hướng trở thành một căn bệnh truyền nhiễm. Tất nhiên, Điều quan trọng là bạn sẽ tạo ra mốt đi muộn về sớm từ đâu, và làm thế nào để kỷ lục đúng nhân viên thường xuyên đi muộn. Giải pháp Nhìn chung nếu một nhân viên đã 4 lần đi muộn 10 phút hoặc hơn trong một tháng, đã đến lúc bạn cần có một cuộc trao đổi nhẹ nhàng. Giả sử mọi nhân viên này làm việc tốt, ngoài trừ việc đi muộn này, cuộc đối thoại của bạn có thể diễn ra như sau. Bác, tôi vui vì có anh trong nhớ và rất ấn tượng bởi sự nhất quán của anh trong công việc. Dù vậy tôi cần anh giúp đỡ giải quyết một vấn đề, và liệu anh có đoán được nó là chuyện gì không? Việc đi muộn của tôi chăm? Đúng vậy, tôi mừng vì anh cũng nhận ra điều đó. Tôi không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề này, nhưng tôi lo ngại rằng liệu việc thi thoảng đi muộn có chuyển thành thường xuyên đi muộn về sớm hay không? Và tôi không hề muốn điều đó xảy ra trước nào. Anh có thể giải quyết được chuyện này chứ? Vâng, xin lỗi vì đã để anh phải nhắc nhở tôi như thế này. Và có lẽ, đó là tất cả những điều cần thiết để giải quyết vấn đề nhỏ này trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy còn đối với nhân viên thường xuyên đi muộn về sớm thì sao? Bạn sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào khi nó khiến người khác chú ý và cảm thấy bực bội? Trong tình huống này, bạn hãy thử một cuộc đối thoại như sau: Rebecca, tôi rất vui vì có chị trong nhóm và rất ấn tượng bởi sự nhất quán của chị trong công việc. Tuy nhiên, tôi cần chị giúp đỡ giải quyết một vấn đề, và không biết chị có thể đoán ra đó là vấn đề gì không. Việc đi muộn của tôi chăng? Đúng thế, thật mừng khi chị cũng nhận thấy điều đó. Chị cần hiểu là, ngoài chuyện sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng của chị rất tốt, vì chị đi làm đúng giờ cũng là một phần quan trọng đối với thành tích công việc chung của chị. Nhưng tôi hay rằng, vì khi đi muộn 4 lần trong hai tuần vừa qua đã được người khác chú ý tới, và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần làm việc. Đó là lý do tôi yêu cầu chị có những điều chỉnh để đến công sở đúng giờ và chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này trong thành tích công việc chung của cá nhân chị. Liệu chị có thể thực hiện được việc này không? Nhưng những người khác cũng đi làm muộn mà, tôi không có ý đổ lỗi cho ai, hay khiến mọi người phải bận tâm. Nhưng liệu họ có được xét chung ở tiêu chuẩn này không? Có và không. Đầu tiên, về tất cả, Có sự khác biệt giữa thi thoảng và thường xuyên đi muộn về sớm. Tôi không khác kê gì đối với vấn đề như thế này. Tôi biết rằng, thi thoảng ai đó cũng có thể đi muộn vì bất cứ nguyên nhân nào. Nhưng với tôi, đó là đi muộn. Một ngày trong một tháng, chứ không phải là bốn ngày trong hai tuần. Vì đi muộn của chị giờ đã trở thành thói quen. Nghĩa là có thể cứ vài ngày một lần, chúng tôi lại nhìn thấy chị đi muộn từ 10 đến 30 phút. Tóm lại, xử lý chính xác các trường hợp như thế này rất quan trọng, không phải là tình huống nào cũng giải quyết như nhau. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ nhắc nhở mọi người giảm bớt tình trạng đi muộn về sớm không cần thiết. Và hy vọng đây sẽ là một trong những vấn đề được thảo luận trong cuộc họp nhân viên lần tới. Từ bây giờ, tôi muốn chị chỉ tập trung vào công việc của mình và không phải lo lắng tới chuyện của người khác trong nhóm. Như vậy đã công bằng chứ nào? Vâng, rất công bằng. Tốt, thế chị có cảm đoan với tôi rằng sẽ cố gắng hết sức để tránh tình trạng đi muộn và chịu hoàn toàn trách nhiệm không? Tôi cam đoan Cảm ơn, tôi đã nhắc ra sự sẵn lòng giúp đỡ giải quyết vấn đề của chị. Đi muộn về sớm là một trong những vấn đề thường tự được điều chỉnh sau một cuộc mấy chuyện ngắn. Hãy nhớ rằng, Phải phân định giữa tiệm kỷ thoảng đi muộn và thường xuyên đi muộn khi thảo luận chủ đề này với nhân viên. Bạn sẽ thấy rằng một cuộc nói chuyện sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu không có sự chuyển biến trong hành vi thì một hình thức kỷ luật là điều cần thiết. Tuy nhiên, hãy nhớ ghi lại ngày tháng của nói chuyện này trong biên bản kỷ luật để chứng minh rằng bạn đã lưu ý nhân viên quy trình cần thiết ở nơi làm việc. Tình huống 40 Các nhân viên tự do đến và về. Các cuộc nói chuyện về vấn đề đi muộn về sớm đã đặt ra thêm một mục tiêu nữa cần phải giải quyết. Những nhân viên tự do nghĩ mình có quyền đến và về khi muốn, và họ chẳng thấy có gì sai nếu đến muộn hay về trước hai tiếng đồng hồ. Suy cho cùng, người lao động tự do không được trả lương theo giờ, mà được trả lương theo sản phẩm và kết quả làm việc. Vì không trả lương theo giờ, nên họ đưa ra lý do và thời gian không phải là ranh giới hay rào cản gì hết. Hài hước hai, nước thai, ở khía cạnh nào đó, làm lương này hoàn toàn chính xác. nhưng về chính thức được bảo vệ bởi các điều khoản trong Đạo luật tiêu Tư chuẩn Lao động Công bằng, SLSA. Họ được trả lương theo thời gian và sẽ bị phạt nếu đi làm muộn, nhưng cũng sẽ nhận được khoản lương ngoài giờ khi làm hơn 40 tiếng một tuần. Ngược lại, người lao động tự do không thuộc sự bảo hộ của bộ luật FLSA và mỗi ngày có thể làm đến nửa đêm mà không nhận được một xu tiền ngoài giờ nào. Vấn đề đặt ra là liệu điều đó có cho họ còn việc quyết định việc đi làm hay về nhà vào bất cứ lúc nào trong ngày hay không? Và quan trọng hơn, điều đó có giới hạn quyền mà bạn có với vai trò một giám sát viên trong việc yêu cầu họ phải tuân thủ thời gian làm việc theo quy định hay không? Giải pháp: Trước khi bạn tham gia cuộc tranh luận về những ưu đãi có trong luật FLSA, hãy nhớ một điều đơn giản là, Mặc dù nhân viên tự do không được trả lương theo thời gian làm việc, nhưng bạn với vai trò là một giám sát viên vẫn có đủ quyền yêu cầu tất cả mọi nhân viên, kể cả tự do hay chính thức, tuân thủ theo lịch biểu quy định. Dưới đây là trường hợp diễn ra tại một viện nghiên cứu khi một nhà khoa học cho rằng mình có thể tự ý đi và về. Trưởng phòng thí nghiệm xác nhận với phòng nhân sự rằng ta có quyền yêu cầu nhà nghiên cứu đó đến viện lúc 8 giờ sáng và ra về vào lúc 5 giờ chiều. Ngoài ra, trưởng phòng thí nghiệm cũng làm rõ với bệnh nhân sự rằng có một lý do logic biện hộ cho yêu cầu của mình. Nhân viên được nhắc đến kia cần phải gặp đồng nghiệp và các nhà lâm sản thường xuyên đến phòng thí nghiệm trong giờ hành chính để hỗ trợ cho thông tin đó. Trưởng phòng thí nghiệm đã có cuộc nói chuyện với nhà nghiên cứu đó như sau. Bác sĩ Johnson, tôi cần nói chuyện riêng với anh, vì tôi thấy anh làm việc với một khung thời gian thay đổi liên tục. Sáng nay anh đến viện lúc 10 giờ 30 và chiều qua ra về lúc 4 giờ. Anh không nói gì với tôi cả và trước đó tôi cũng chưa hề chấp nhận việc anh đi muộn về sớm. Thế chuyện gì đã xảy ra vậy? Vâng. Tôi sẽ đến tiện nhân qua để kiểm tra lại các thí nghiệm của mình. Và tôi nghĩ việc được ngủ thêm một chút vào buổi sáng cũng là hợp lý. Chiều qua tôi về lúc 4 giờ, bởi vì tôi sẽ trở lại phòng thí nghiệm đúng vào lúc nửa đêm. Đó là một vấn đề ư. Vâng, có hai lý do. Đầu tiên, anh không hề xin phép hay thông báo trước cho tôi việc anh sẽ đến tiện làm việc lúc nửa đêm. Do đó, tôi đã cho rằng anh đi làm và ra về một cách tùy tiện. Nếu anh nói với tôi, tôi sẽ không quy trách nhiệm cho anh. Nhưng một số trợ lý hành chính và nghiên cứu sinh lại cho rằng thật không công bằng khi anh có thể tự ý đến hoặc về, trong khi có trường hợp tương tự, họ sẽ bị trừ lương. Nếu tôi biết là anh đến tiện làm việc lúc nửa đêm, tôi có thể giải thích với họ điều đó, và nói rằng tôi đã chấp thuận cho anh đi muộn về sớm, vì vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Điều thứ hai, tôi muốn nói rõ rằng. Có một nhu cầu công việc chính đáng cần anh có mặt trong giờ làm việc để anh có thể gặp gỡ các đồng nghiệp, các bác sĩ hoặc những người đến hoàn toàn phòng thí nghiệm vào giờ hành chính. Là một nhân viên tự do không có nghĩa là anh không có trách nhiệm với thời gian của mình hay có thể đi và đến tùy ý. Thực tế là chúng tôi không trả lương cho anh theo giờ làm việc và cũng không kiểm soát thời gian đến và về của anh. Tuy nhiên, tôi đề nghị anh có mặt lúc 8 giờ sáng và ra về lúc 5 giờ chiều nếu chuyên nghiên muộn về sở của anh chưa được chấp thuận. Lưu ý đặc biệt, việc chấp xử với nhân viên tự do như với nhân viên trực phút ở mọi khía cạnh có thể phá hủy sự tự do của họ, dẫn chứng vi phạm quy tắc công việc, trong đó yêu cầu nhân viên tự do côn thủ thời gian làm việc hay cho phép nghỉ buồn giờ là những ví dụ minh chứng và người chủ lao động có thể bị yêu cầu phải trả lương cho thời gian làm quá giờ vì vậy hãy phối hợp với phòng nhân sự hoặc cố vấn việc làm nhằm đảm bảo rằng cách giải quyết đối với trường hợp này không đe dọa phá hủy trạng thái tự do của nhân viên.